Trạch Thiên Kiế Miêu Nị quyển 4 chương 128 tối nay Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rết huyên hải thánh hậu Theo thần đạo do Bạch Ngọc xây thành Đi về phía trên Thiên Thư Lăng là chỗ đặc biệt nhất Trên đại lục này Ở chỗ này Quy tắc pháp lý thiên địa vận hành Cũng chịu ảnh hưởng thật lớn Cho dù là trí cường giả vượt qua thần thánh lĩnh vực cũng không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân của mình đi lên dễ nhiên. Trừ tuyệt thế cường giả như nàng, những người khác căn bản không có cơ hội bước lên thần đạo một bước. Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh đi lên thần đạo trong thiên thư lăng, mặc dù chân của hắn không chạm vào trên thần đạo. Đây là địa phương mà vô số người tu đạo trên thế gian mơ ước có thể bước lên Hắn năm đó từng tận mắt nhìn tuần mai sông thần đạo mà bỏ mình Cảm xúc lại càng khắc sâu Lúc này nhìn thần đạo dưới ánh sao thánh khiết phản phức không ở nhân gian Hắn không kịp sinh ra cảm khái Đã có rất nhiều nghi vấn Tại sao thánh hậu muốn dẫn mình tới nơi này Tại sao lúc trước ở phía dưới thần đạo, nàng đối với hạng thanh thần tướng lưu lại một câu nói như vậy? Thế nhân đều biết Đại chu vương triều quân đội lệ thuộc dưới 38 vị thần tướng Mà tuyệt đại đa số trong 38 vị thần tướng đều trung thành với thánh hậu nương nương Trừ hạng thanh thần tướng xếp ở vị trí đầu Hạng thanh thần tướng là một vị thần tướng còn sót lại từ thời đại của Thái Tôn So sánh với phía điển thần tướng còn có tư lịch già hơn Thời điểm năm đó hắn vai phong trên cánh đồng tuyết Thánh hậu nương nương còn đang trong thâm cung Hai người hẳn là không có tình hữu nghĩ Nghe nói cuộc đời này hắn thề thần phục Thái Tôn Hoàng đế bệ hạ Sợ dĩ hơn 600 năm thủ lăng không rời Cũng là bởi vì thái tôn hoàng đế lưu lại di mệnh để cho hắn thủ lăng Nhìn lúc trước thái độ lúc nói chuyện của thánh hậu nương nương tự như rất chắc chắn hắn sẽ nghe theo ý chỉ của mình Đây là tại sao Hạng thanh thần tướng nhiều năm trước đã đến rất gần với thần thánh lĩnh vực Được công nhận là người mạnh nhất trừ thánh nhân cùng phong vũ Thậm chí có lời đồn Nếu như hắn không phải khô thủ thiên thư lăng hơn 600 năm Có lẽ đã sớm bước qua cánh cửa kia Tiến vào thần thánh lĩnh vực Nếu như nói hắn là một cái cường thủ thánh hậu nương nương sắp xếp ở thiên thư lăng Chút ít đối thủ của thánh hậu nương nương nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Mây đen ngân tụ, tinh quang lại biến mất lần nữa. Thần đạo màu trắng thánh khiết ở dưới bóng đêm âm u cũng tăng thêm vài phần u ám. Làm người ta nhìn vào thấy có chút hàn lãnh. Trong lúc Trần Trường sinh nghĩ tới những chuyện này, Thần Đạo ở dưới chân Thiên Hải Thánh Hậu biến thành nước chảy về Tây dần dần biến mất Mà nàng đã đi tới Thượng Du Thượng Du chính là chỗ cao nhất của Thiên Thư Lăng Đồng thời cũng là chỗ cao nhất Kinh Đô Thiên Hải Thánh Hậu buông tay ném hắn xuống mặt đất Chấp hai tay đi tới bên ngoài rìa Thần Đạo Nhìn về thế giới bên dưới Thiên Thư Lăng Địa thế nơi này cao hơn cả cam lộ đài Nàng nhìn xuống thế giới Tự nhiên chính là quan sát Là trên cao nhìn xuống tự nhiên nhất Bởi vì Đây vốn chính là thế giới của nàng Điếp sát rất ít người có thể đứng ở đỉnh thiên thư lăng Sau khi tiên đế trở về tinh hải Hẳn là chỉ có thánh hậu nương nương cùng giáo hoàng bệ hạ từng tới nơi này Trần Trường sinh là người thứ ba tới chỗ này Nhưng hắn không có cách nào cảm thấy vinh quang Bởi vì hắn được sách lên Hơn nữa lúc này hắn đặc biệt thống khổ Lúc nào cũng có thể chết đi Năm đó ở Thiên Thư Lăng Trần trường sinh tận mắt nhìn thấy tuần mai vì đi lên đỉnh thiên thư lăng mà trả giá bằng tánh mạng của mình Bây giờ nhìn nàng tùy ý đến nơi này như thế Chẳng biết tại sao tâm tình có chút buồn bã Có chút thương cảm Mặc dù buồn bã thương cảm Nhưng hắn vẫn quan sát bốn phía Muốn đem phong cảnh nơi này chứng kiến rõ ràng Nhớ rõ ràng Không phải giờ này khắc này còn có khát vọng cùng với tò mò đối với đại đạo Hắn chỉ là muốn xem nơi này một chút thay cho tuần mai tiền bối Nếu như ở trên tinh thần thần quốc thật sự có thể gặp lại người đã khuất Hắn có thể nói cho đối phương biết Nơi đây có bộ dáng gì Đỉnh thiên thư lăng rất tầm thường không có gì lạ tự như bất kỳ một đỉnh núi nào khác Chẳng qua là có thêm một phiến thạch bình Nhưng dù sao nơi đây là địa phương Tất cả người tu đạo đều mơ ước tới Không thể nào bình thường như vẻ bề ngoài được Trần Trường sinh hiện tại kinh mạch đức đoạn Thức hải không còn sống Không cách nào phóng thiếu thần thức Cũng có thể cảm giác được phiến thạch bình này cùng với rừng cây núi đá cũng không dị dạng bốn phía Có pháp lý quy tắc nào đó cực kỳ huyền diệu khó hiểu tồn tại Hơn nữa loại quy tắc vốn nên là vô hình mà trốn rỗng Lại có hiện nào đó gần như chân thực thể Chẳng qua bây giờ hắn không cách nào thấy Lăng trên ngọn núi này sợ dĩ là thiên thư lăng Là bởi vì trên núi có rất nhiều tòa thiên thư bia Đỉnh thiên thư lăng cũng sẽ có thiên thư bia ư Tầm mắt của hắn di động trên đỉnh núi Cuối cùng rơi vào một khối đen thùi sâu trong thạch bình Tối nay không sao nhiều mây Kinh đô đèn dầu cũng không cách nào chiếu rọi Tới đỉnh thiên thư lăng cực cao vút Cảnh vật rất đen tối Không cách nào thấy rõ Chỉ có thể phán đoán từ hình dáng Đó là một tòa thạch bi Tòa thiên thư bi này tự như một quyển cuối cùng của đạo nguyên ô hớp Phía trên ghi lại đại đạo huyền ảo khó hiểu nhất cũng là cực hạn nhất sao Trần Trường Sinh nghĩ như vậy Nhưng không cách nào thấy rõ thạch bi viết cái gì Hoặc là nói hình ảnh như nào Từ ngàn năm nay Người có thể thực sự hiểu được tấm bia này không cao hơn 5 người Thiên hải thánh hậu đứng dọc theo thần đạo vẫn không xoay người Trần trường sinh thu hồi tầm mắt nhìn bóng lưng của nàng Hắn lúc này ngồi dưới đất Nhìn nàng chính là ngước lên Từ góc độ này nhìn sang Phản phức nàng đứng ở trong mây Phản phức ở trong bầu trời đêm Vô cùng cao lớn Ngài còn chờ gì nữa Đem ta giết chết Có thể kết thúc mọi chuyện Trần Trường Sinh Nhìn nàng nói Vấn đề là ta cũng không muốn Mọi chuyện kết thúc nhanh như vậy Thiên Hải Thánh Hậu Nhìn thế giới dưới Thiên Thư Lăng Từ bờ biển xa xôi nhất cho tới bộ sông Bên ngoài Thiên Thư Lăng Nói có bao nhiêu người muốn Ngươi chết Có bao nhiêu người không muốn ngươi chết? Tối nay vừa lúc toàn bộ đều có thể bày tỏ thái độ của mình Ta muốn nhìn một chút Trần Trường Sinh nói tại sao ngươi muốn nhìn thấy những thứ này Thiên Hải Thánh Hậu nói tối nay mọi người muốn cứu ngươi sẽ là địch nhân của ta Muốn ngươi chết cũng chưa chắc đã là người của ta Nếu như tối nay bọn họ sẽ xuất hiện Cho dù là cách mấy ngàn dặm cự ly, Giống như chuột len lén nhìn bên này Tất cả cũng coi như trong lòng còn có bất chính Như vậy đều là địch nhân của ta Tại sao lại muốn biết ai là địch nhân của ngươi Bình thời đám người kia giấu diêm vô cùng tốt Nhưng cơ hội lần này Ta sẽ tìm ra bọn họ Sau đó giết chết toàn bộ Nếu như toàn thế giới đều là địch nhân của ngươi thì làm sao bây giờ? Vậy sẽ giết chết một nửa thế giới còn dư lại một nửa tự nhiên không dám tiếp tục làm địch nhân của ta. Trần Trường sinh trầm mặt, đến lúc này hắn mới biết được nàng muốn làm gì. Thật là một nữ nhân đáng sợ làm người ta kính sợ. Hắn ngồi ở mặt đất lạnh như băng, dựa vào bập thang, Nhìn thế giới nhìn như yên lặng xinh đẹp trong bóng đêm phía dưới thiên thư lăng Nghĩ thầm tối nay đến cùng sẽ có bao nhiêu người chết Chuyện này quyết định bởi hôm nay có bao nhiêu người sẽ xuất hiện tại kinh đô Hoặc là như nàng nói Quyết định bởi có bao nhiêu người ở nơi nào đó trong bóng đêm Lặng lẽ nhìn kinh đô Thiên hải thánh hậu phức phất tay áo Một đạo thanh quan hiện lên Số lượng vàng nước bao phủ phương viên Xuất hiện tại trong bầu trời đêm phía trước thần đạo Phía vàng nước này không xa không gần Rất vừa vặn ở trước mắt hai người bọn họ Có thể thấy vô cùng rõ ràng Trong bầu trời đêm hình ảnh càng không ngừng biến ảo Có lúc là hoàng cung Có lúc là quốc giáo học viện Có lúc là quen đạo ngoài kinh đô, có lúc là trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được bóng đen. Hình ảnh biến hóa tốc độ quá nhanh, trần trường sinh không cách nào thấy rõ ràng. Chỉ biết sau đó người xuất hiện trong bức hình cũng sẽ là người tối nay nàng muốn giết chết. Tối nay là một đêm rất bình thường đầu thu. Nhưng sau tối nay, tối nay chắc chắn một đêm tối trọng yếu trong lịch sử của Đại Chu Vương triều Chánh Thống. Tối nay những người có tư cách hoặc là nói có can đảm đi tới kinh đô mơ tưởng cứu Trần Trường Sinh. Tất nhiên không phải người bình thường. Người núp trong bóng đêm chú ý kinh đô thế cục cũng không phải người bình thường. Trong bầu trời đêm mây đen càng ngày càng dày, Ánh đèn trên đường phố Kinh đô càng ngày càng ít, thế giới càng ngày càng hắc ám, không khí càng ngày càng thẫn trương. Mơ hồ có thể thấy có chút địa phương trong Kinh đô ẩn ẩn xôn xao. Sau đó nhanh chóng bình tức, cuối cùng trở về tĩnh mịch. Đột nhiên, trong bầu trời đêm ở hướng tây bắc của Kinh đô bỗng nhiên xuất hiện quang minh. Phía quan minh này cũng không chói mắt Mây đen dày đặc tựa như bị xé toan một mảnh Lộ ra đầy trời tinh thần ở bầu trời đêm phía sau Ở phía sau tinh thần mơ hồ có quan hoa trong suốt Có thể đó chính là trăng sáng trong truyền thuyết ma tộc mới có thể nhìn thấy ư Ở trên quan đạo nơi đây Hai bên liễu rũ không gió mà động Phản phức hành lễ về phía giữa quan đạo Ở giữa quan đạo không có quân đội, cũng không có đoàn xe, chỉ có hai người Một nam nhân mang nón lá đẩy một cái xe lăn từ quan đạo nơi xa nhìn như chậm chạp đi tới Kinh Đô Từ vạn liễu viên tàn phá ở Thiên Lương quận đi tới đây Cần thời gian rất lâu Đối với người nam nhân trong xe lăng kia mà nói Hắn đã đi hơn 200 năm rồi 200 năm trước Tiên đế bởi vì bệnh mà không lên triều Thiên hải chính thức chất chính Người nam nhân trong xe lăng kia đã không một lần nào tới Kinh Đô Bởi vì hắn sợ nàng Tối nay hắn đã tới Đại khái bởi vì hắn biết thời gian của mình ở trên thế gian này đã không còn nhiều Trước lúc tử vong Sợ hãi sẽ trở nên phai nhạt hơn rất nhiều Hai người trong bác Phương Phong Vũ Chu Lạc cùng quan tinh khách đi tới Kinh Đô Nhìn hình ảnh trong gầu trời đêm trước thần đạo Nhìn Chu Lạc trong xe lăn, Nhìn danh kiếm bên thắp lưng của hắn Trần Trường Sinh rất tự nhiên nhớ tới trận chiến dưới mưa Trong tầm dương thành ngày trước Hắn nhớ rất rõ ràng Lúc ấy Tô Ly từng sĩ nhục Chu Lạc, nói hắn bởi vì sợ thiên hải, kết quả không dám bước vào kinh đô một bước. Chu Lạc tối nay đi tới kinh đô, có thể ôm lòng quyết tử, hơn nữa có thêm bát phương phong vũ quan tinh khác. Mặc dù chỉ có hai người, Thanh thế đã vượt qua thiên quân vạn mã, Quang tin khách tâm tính quá mức lạnh nhạt Đối với thế gian không có yêu ghét Tâm ý chỉ ở trong tinh thần Tịt mịch làm người ta thương Cuộc đời này dừng bước tại nơi này Không đáng để lo Thiên hải thánh hậu chấp hai tay Nhìn hai người trên quan đạo Nói chung lạc đã bị tô ly hù dọa mà bể mật Lại còn dám đến kinh đô Có thể sẽ có chút biến số Nhưng hắn cuối cùng đã phế đi Tới chẳng qua là chịu chết mà thôi Chu lạc cùng quan tinh khách đều là tuyệt thế cường giả thần thánh lĩnh vực Đều trong bát phương phong vũ Nhưng ở trong phê bình của nàng Giống như là gà đất chó kiện mà thôi Hình ảnh trong bầu trời đêm lần nữa biến hóa Ánh sáng rơi vào trên thần đạo cũng biến hóa theo sắc mặt trần trường sinh bị chiếu có chút âm tình bất định Tâm tình của hắn lúc này cũng là như thế Bởi vì hình ảnh lúc này đã chuyển đến thủy đạo phương hướng đông nam của Kinh Đô Nơi đó là con sông từ Lạc Dương Vận Lương tới Kinh Đô Mặt nước cực kỳ rộng rãi Nhưng dựa theo luật pháp triều đình nghiêm cấm di chuyển ban đêm Nhưng lúc này trên mặt nước có một chiếc thuyền lớn cực kỳ khoa trương Thuyền lớn phá nước mà đi Mặt nước bị nhức lên trận trận ba đào Nước sông vốn nên trong suốt bởi vì bóng đêm mà trở nên có chút u lam Nhưng lại không cách nào che gấu vệt đỏ sẫm trong nước Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy